Thanh mời tất cả các bạn thưởng thức chuyện dạy phía bên kia biển lớn của nhà văn Phủ Thị Dạ Thảo do TV diễn đọc tập 10. báo xuống trước mặt ông sừng chấn. Ông già ngơ ngác nhìn lão đại quý cảnh sát, rồi lại nhìn tờ báo di chích những hàng chữ tàu. Có vậy thôi sao? Không lẽ thầy cảnh sát gọi mình lên văn phòng để chỉ cho đọc cuộc tờ báo? Sừng chấn lấy cặp kính lão ra đeo lên mắt, vòng pháo xoay tờ báo cho đúng chiều, rồi chỉ vào một cột báo có tấm hình của một trại tỷ nạn nào đó, và nói với ông bằng tiếng Quảng Đông. Ông đọc đi, đó là tình mới nhất. Một phụ tử thiêu, hai phụ tử tử trong trại cấm để phản đối cửa quách hồi hương. Ông sững chến đọc đức nhanh vật tình, và hôi tráng của ông vả ra. Những điều ông lo lắng từ cả hơn hai tháng nay giờ đã trở thành sự thật. Màn thanh lộc chỉ là một mảnh khóe của chính quyền sở tại, để tống cổ những thuyền nhân bất hạnh trở về Việt Nam một cách hợp lý và có lương tâm. Những người đã từng nếm mùi cải tạo trong cải tù, còn bị đánh rớt thì hú chi ông. Một lão lái buồn chẳng có một ý thức quốc gia dân tộc nào cả. Lý tưởng của ông chỉ là tiền. Những người khác bị bắt buộc trở về không biết sẽ bị nhà nước đối xử như thế nào. Nhưng ông biết chắc chắn rằng khi ông vừa bước chân xuống phi trường Tân Sơn Nhất là sẽ bị công an thọt cổ về cái tội biển thủ và lường gạt những cơ sở nhà nước cũng như tư nhân trước đó. Sau đó, chắc chắn là cái thân già của ông không thể nào sống nổi với những màn trả thù ghê gớm của những nạn nhân. Ông sườn chến đặt tờ bảo xuống. Gương mặt hiện đầy vẻ lo lắng và sợ sệt. Vòng pháo ngồi xuống chiếc ghế ở bằng giấy đối diện với ông, lão ta hơi nhả lưng ra một chút. Bởi vậy, việc tôi luôn giữ các ông ở đây là một điều tốt đó. Nếu tôi cho chở các ông tới trại cấm, thì chỉ một tuần sau là các ông bị kéo lên bể bài rồi. Thủ tục hồi hương bây giờ bao trống lắm Lần chến rút khăn tay lao diễn giọt mồ hôi nắm tấm trên tráng. Tôi biết thầy có lòng tốt nghĩ tới chúng tôi. Thật tình tôi có ý muốn nhờ thầy giúp đỡ từ khi mới tới đây. Nhưng sợ nói gà thầy lại bỏ tụ chúng tôi. Phòng pháo nhếch mép cười. Cảnh sát á, là bạn của dân và lo cho dân. Những người trên ghe ông tới đất Hồng Kông này thì được coi như là dân Hồng Kông. Ông muốn cái gì thì cứ nói ra đừng có sợ bậy bà như thế. Sơn chánh gỡ cặp Bắc Kính ra, xếp gọn lại nhét vào túi. Tôi muốn thầy giúp cho gia đình tôi làm sao đi được ngoại quốc. Vòng pháo hít một hơi dài. Làm đồng ngực căng phòng lên dưới lớp áo kaki. Chuyện ấy thì phải có tiền mới lo được chứ. Dạ dạ, đương nhiên là tôi biết chuyện ấy mà. Vòng pháo lắc đầu. Dạ sẵn mà ông Khai chỉ có năm trăm cây giạc, tính bằng tiền đô la thì chỉ khoảng hơn hai chục ngàn thôi à, giá đó chỉ đủ cho hai người khi mà gia đình ông tới bảy mạng lần. Câu nói của lão cảnh sát trưởng đã khiến cho Sườn Chánh thấy một tiêu hy vọng rẽ lên ở cuối đường hầm tâm tối. Ông ta bừng rỡ nói, Vợ tôi, nó còn giữ một số nữ chăn và hột sàn nữa ở trong người. Nói tới đây, Sườn Chánh mới biết là mình lỡ lời. Những điều mà lão cảnh sát này không thể khám phá ra được và ông đã dặn vợ ông đã giấu đừng khai thì bây giờ chính ông lại phun ra cho hắn biết nhưng lão cảnh sát này cũng không có bắt tội bởi vì nếu lão muốn thì lão đã công khai tước đoạt số của cải trong tay mọi người rồi quan pháo gật gù cái đầu có thể chứ Con cá nằm trong rọ, thì làm sao thoát khỏi bàn tay cáo già có lão cho được chứ? Từ khi những trại cấm được dựng lên để giam giữ đám thuyền nhân, quần pháo đã nghĩ ra một cách làm ăn lý thú. Đây đâu phải là một chiếc ghe đầu tiên mà lão nhốt trên hòn đảo này rồi ra tay bóc lột một cách hợp pháp và nhân đạo đâu. Mà là chiếc ghe thứ mấy chục rồi. Nạn nhân chẳng những vui vẻ dân vàng bạc cho lão Lại còn cảm ơn nữa Vùng biển này chứ quyền sinh sát của lão mà Một điều mà chẳng ai ngờ đến kể cả chính quyền Hồng Kông Là chính quần pháo đã bao che cho bọn cướp biển hoạt động ở vùng này Của cướp được á, thì chút phải tự động nộp cho lão 30% Kinh nghiệm làm ăn cho lão thấy thể chiếc ghe tị nạn nào có mang thế giới chống hải tặc là ghe đó có thần chủ giàu sụn. Chính bọn hải tặc đụng độ với chiếc ghe của Lộc và bị bại trận đã thông báo cho Lão biết tình hình. Cũng theo kinh nghiệm của Lão, nếu chiếc ghe nào mới vào chiến với hải tặc thì chém chết là bọn thuyền nhân trên ghe đó chưa dám vứt xuống ống đi vội. Lão sẽ cho tàu tuần tới lúc chậm chọn tối hay là tảng sáng, là bắt được quả tăng chúng đang dàn quân nghênh chiến ngày. Tót được cá lũ thì cứ việc giải về đây, hù dọa cho các tội xâm phạm hải phận nhập cảnh bất hợp pháp, cùng tạc trữ thế giới và tội nặng nhất là tấn công tàu cảnh sát thì ai mà còn hồn phía chi nữa. Hồng pháo bóc trong túi áo ra một điếu xì gà, ngậm vào miệng rồi tự châm lửa hút như để hành hạ tinh thần sừng chến theo phần quang vang. Lão xích một hơi thuốc dài, rồi chậm rãi ngửa cổ, nhạt khói lên trần nhà. Vậy thì ông cứ về mà tính toán đi, mỗi người là 10.000 đô la, bao giờ đủ tiền thì cho tôi biết, chúng ta sẽ bàn tới chi tiết sau rồi dư để khách lệ tinh thần sừng chớn, vòng pháo nói tiếp. Ông có biết là Anh Quốc sắp chào trả Hồng Kông cho Trung Quốc hay không? Những dân Hồng Kông có tiền không muốn sống với chính quyền tiếp thu, đều tìm cách chạy trọt để di cư sang Mỹ và Canada. Ông đi trong lúc này là dịp tốt lắm đây. Trước tiền Chỉ cần lo viết tờ cho gia đình ông chính thức bằng quốc tịch Hồng Kông là bởi việc sau này tính toán quá dễ và trót lọt thôi. Từng lời nói của vòng pháo như bật trót vào tay khiến sương chính tràn trề hy vọng. Lão cảnh sát già này nói thật là có lý quá. Điều kiện của vòng pháo thì hơi nặng tiền. Nhưng đối với sườn chến, dù có tốn khoảng gần trăm ngàn đô la thì đâu có thấm gì với cái gia tài khách sụ của ông rải rác ở hải ngoại. Cũng chỉ vì ông ta tham lam làm ăn thêm, không chịu di tản ngay ngày mất nước, cho nên mới kẹt lại cho tới bây giờ. Sườn chến đứng dậy lễ phép cúi đầu chào phòng pháo. Lão cảnh sát già, lịch sự đưa tay ra bắt. Tịnh toán sớm chực nào thì hay chừng đó, nếu cần bán những món nữ trang, tôi sẽ cho người đưa ông vào mấy tiệm kim hoàng ở thành phố mà thường lượng giá cả. Sơn chánh lấy nhí cảm ơn lần nữa, rồi bước ra khỏi văn phòng luận pháo. Vừa đi được một quãng thì lão nghe có ai đó gọi tên của mình. Lão quay lại, rồi vui mừng khi nhận người đó là Lộc. Sườn chến vội đưa tay bắt tay Lộc. Hơn tháng này, không gặp cậu, tôi mong quá. Sáng mai là họ cho tôi về trại với bà con rồi. Lão sườn chến sát bắt lên. Thiệt hả? Vậy thì tốt quá. Tôi cũng đang gặp Câu chuyện thiệt nàng giải, nếu cậu được về đồn đó thì tụi mình sẽ nói chuyện với nhau hả? Lọc vỗ vai lão Tôi cảm ơn ông về chuyện ông đã cho bà nhà mang cơm tới cho tôi sáng nay. Cô cháu huy của tôi nghe nói bị bệnh hả? Sương chánh gạch đầu Cô ấy có vẻ mệt mỏi chắc là cảm cúm gì đó thôi, chưa hỏng có cái gì quan trọng đâu, cậu đừng có lo. Lộc hất hàm về phía văn phòng có quần pháo hỏi, lão cảnh sát lại hù ông chuyện gì hả? Lão tà ngõ lợi muốn giúp đỡ tôi, cậu có muốn đi chơi phố với tôi không? Lộc trố mắt ngạc nhiên hỏi. Ông nói sao? Đi chơi phố nào ở đây? Thì đi vào chợ Hồng Kông chứ còn đi đâu nữa. Ai cho phép ông đi? Thì cái thằng cha bọn pháo chứ còn ai. Lão ta vừa mới hứa với tôi mà. lộc cười rồi hỏi, làm sao mà lão ta lại tử tế đến thế? Tôi nhờ lão ta lo giấy tờ cho tôi đi ngoại quốc. Số tiền tôi có trong tài, không có đủ chi, nên tính gà chợ bán ít nữ trạng, lấy tiền đưa cho lão. Tôi muốn cậu đi theo hộ tống cho tôi khỏi có bị ăn cướp. Cậu có tổng ý không? Lộc suy nghĩ một lúc rồi nói. Nếu lão ta cho người đưa ông ra chợ, thì chắc chắn lão cũng phải cho người hột tống ông đi vậy an toàn. Nhưng làm sao tôi tin được bọn nó chứ? gửi nó làm ẩu thì chết tôi. Lọc cất đau. Thôi được rồi, bao giờ đi thì tính. Ngày mai tôi về chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn. Vài tên cảnh sát từ chiếc cano bước xuống bờ, sường chánh từ giả lọc rồi rảo bước về trại, lộc lĩnh thẩn cả về căn nhà tôn của bệnh xá, chàng ngã lưng nằm xuống giường, vắt tay lên trán suy nghĩ mông lung. mới vắng nguyên có một buổi sáng mà lộc cảm thấy nhớ nạn kinh khủng, chàng nhắm mắt lại tưởng tượng ra khuôn mặt dễ thương của người con gái đã ăn sâu trong tâm trí chàng. Chiều nghi là ngậm ngùi em khóc cho tuổi thơ qua mau. hồn nhiên cũng rơi coi tầm tay với xa. Trên từng thùng lụ buồn em lệ hoa trên tóc. Rơi vào đời tôi Tình yêu em Khôn lớn Trong dịu dàng Trên môi người Trên từng cơn lốc xoay đời Thuyền tình đã đắm Trong phòng tay úm mê Dù ta có đi trên nghìn thu đắng cay trên từng nỗi khốn cùng nhưng tình đôi ta biết bao giờ mới Hôm nay, Lộc thấy sắc mặt có nguyên có vẻ mỏi mệt buồn buồn. Lộc có gạn hỏi, nhưng nàng nói là không có cái gì hết. Đã quen với nỗi vui buồn bất chợt của viên nên Lộc cũng không có để ý lắm. Nào ngờ Quyên bị bệnh mà chàng không hay biết. Tiếng sống xa vọng lại, mang theo nỗi niềm thương nhớ lân lân. Lộc không hiểu đó có phải là cái cảm giác tự nhiên của hai người thân nhau khi phải xa cách, hay là một thứ tình cảm nào đặc biệt khác hơn, phát sinh từ nhịp thở của con tim. Hôm sau, tên cảnh sát trẻ, người đã ghi chép lời khai của Lộc lúc trước tới gặp chàng, vẫn với gương mặt nghiêm nghị đã cắt tiếng nói, Sau những ngày theo dõi, Chúng tôi nhận thấy anh đã tuân theo lệnh quanh sát không rời xa khu vực bệnh xá, nên anh được phép trở về chung với bạn bè. Nhưng anh phải nhớ kỹ là những ai vi phạm luật lệ của chúng tôi, nhất là tìm cách trốn khỏi nơi đây đều bị trừng trị đích đáng. Nói xong gã bước ra khỏi căn nhà tôn. Lọc cúc bước theo ra khỏi cửa. Khi vào thì chàng không mang theo món gì thì lúc đi ra cũng vấp tài xỏng đến thẳng bức trên con đường cát nóng bỏng, hướng về dãy nhà tôn thấp thoáng đằng xa. Do biển lồng lộng thổi băng qua cánh đồng bụi cát mịn vụ. Đọc về tới trại được mọi người đổ xô ra chào đón, như một người đi chinh chiến lâu năm mới trở về. Chàng hỏi thăm và biết là có một số người đã hết tiền bạc sinh sống, nên đã được phỏng pháo chuyển vào trại tạm. Lộc có giáo giác dĩ rằng nằm để tìm nguyên nhưng không thấy nàng đâu cả Lộc hỏi vợ chồng Sương chến thì khe bà Sương nói Hai hôm nay cô ấy nổi hứng thường ra bãi biển không gió một mình quên cả quần nước Chắc là giờ này còn ở ngoài đó không chừng Chàng tìm ra bãi biển và đi chậm chậm dọc theo bờ cá Nhìn trong đám người đang đùa dẫn dưới nước để tìm nguyên nhưng không thấy nàng đâu cả Trời hôm nay nắng đẹp, biển êm ả trong một màu xanh biếc. Lộc đưa mắt nhìn bao quát, nơi gần đá xa xa có bóng người thấp thoáng. Lộc rảo bước tới và chàng vui mừng khi nhận ra là Uyên. Nàng đứng trên ngọn đá cao, quay mặt nhìn xuống vùng biển sâu. Đột nhiên, Uyên ôm bụng nôn ọe dữ dội. Sau đó thì nàng đi lẳng ra mép đá, đi bộ thẫn thờ như người không hồn. Thank you. thoái nhạt và bước lên gập đá gọi lớn. Quyên, Quyên giật mình quay lại, gương mặt buồn rười rượi với đôi mắt đẫm lệ. thấy lộc nên Quyên có vẻ lúng túng, chợt tình cảm như là nàng có chuyện gì khác thường, lộc tiến tới nắm tay Quyên hỏi. Quyên làm sao thế? người con gái bóng hòa lên khóc. Lộc nắm lấy đôi vai nàng hỏi tiếp. Quyền có chuyện gì vậy? Có chuyện gì hãy nói cho chú nghe đi. Quyền nắp lên, cháu muốn chết! Câu trả lời của cô bé khiến cho Lộc chừng hững. Quyền nói sao? Nàng ngồi xuống ôm mặt sưng sưng khóc không đáp. Lộc ngồi xuống cạnh Quyền, chàng lấy khăn tay ra lau nước mắt cho nàng. Quyên có chuyện gì buồn thì cứ nói ra đi. Chúng mình sẽ tìm cách giải quyết được mà. Đôi vai gầy của cô gái rung lên theo từng tiếng nấc. Chuyện này chúng không có thể nào giải quyết được đâu. Đừng nghĩ thế chứ. Trên đời này không có cái gì là nàng giải đâu Quyên à. Nhưng mà chuyện này dù con nói cho chủ biết cũng vô ích mà thôi. Lập kiên nhẫn nói tiếp. Chủ không tình như vậy. Quyên vẫn ôm mặt sụp sùi nói trong tiếng đất. Cháu đã có thầy. Tần vui vàng lắm rơi Ta xa nhau em xanh nước mắt Ta mất nhau em vàng lối đâu mưa bay anh dài cười.